Vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 11 giết người sự kiện 4 ô xe lúc nhìn chằm chằm Tử Lương. Vì lẽ đó, ngươi là phát hiện đầu mối gì a? Đương nhiên. Tử Lương nói, cũng từ trong túi sách của mình móc ra một vòng dây nhỏ. Đây là. Ma Bồ Phu nhân lại gần hỏi, sợi câu cá. Hôm qua tại điều tra căn này biệt thự lúc phát hiện Nó liền treo ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh cây thông nin bên trên Đương nhiên tình hình lúc đó khẩn trương như vậy Ta chắc chắn sẽ không đem loại chuyện này nói ra được Tử lương hồi đáp Mò lúc này cũng đi tới Hắn ngắm một chút sợi câu cá Ha <cười> ha Đây là đương nhiên Bởi vì tại loại này tình huống dưới Liền xem như ta phát hiện đầu mối gì Cũng sẽ không dễ dàng nói ngay Đúng không? Vừa nói còn vừa có ý riêng xem tướng những người khác. Hoàn toàn chính xác, vẫn là căn cứ phim ginh dị sinh tồn sổ tay thứ bảy bản bên trong, tại hiện trường án mạng, ma lại là hung thủ rất có thể liền giấu ở mình chung quanh. Đặc biệt vẫn là loại này mọi người đều bị nhốt tại một gian biệt thự, hoặc là một cái đảo hoang tình húng dưới. Nếu như ngươi phát hiện đầu mối gì, chắc chắn đừng rêu rao. Tranh thủ thời gian cất trong túi. Giả vờ như không phát hiện chút gì dáng vẻ. À ngươi còn hỏi vì cái gì cách này không nói nhảm A Ngươi muốn à. Ngươi nếu là hung thủ. Phát hiện một người nắm trong tay lấy gây bất lợi cho ngươi manh mối. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào lớn nhất khả năng. Chính là mau đem cách này người khô đi. thuận tiện tiêu hủy manh mối a Vì lẽ đó. Trên tay ngươi cầm căn bản cũng không phải là cái gì chỉ chứng hung thủ chứng cứ. Mà là một cách bom hẹn giờ Xe lúc nhìn xem tử lương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có ý tứ. Vì lẽ đó. Ngươi chỉ bằng mượn cái này sợi câu cá. liền đoán được hung thủ gây án thủ pháp tử lương yếu ướp rủ xuống bà vai. Ui. Ngươi nhất định phải giả trang ra một bộ hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ ạ. Kỳ thật các ngươi đều sớm đã biết rõ. Đúng không lầu hai hàng rào. Tất cả cây cột đều trầm tích lấy một điểm cho bụi. Duy chỉ có cối đếm ngược cái thứ ba lên cho bụi bị lau sạch sẽ. Điểm ấy tiểu dị thường ta đều có thể quan sát được càng đừng để tập ngươi. Xe lúc cười cười không có phủ nhận. Còn có ngươi. Mo ti Ngươi càng quá phận Đang quyết định trở về phòng đi ngủ về sau Ngươi trực tiếp liền chọn cây ghia dị tường hàng rào chính đối gian phòng Ngươi là cảm thấy hung thủ khẳng định sẽ trở về làm một chút che dấu đầu mối sự tình Đúng không? Khi đó Ngươi liền có thể đạt được trực tiếp tin tức Moziati không quan trọng quệt miệng Dạng như vậy lại thiếu lại ngạo kiều À Trời ạ Nguyên lai like các ngươi đã sớm phát hiện manh mối Nhưng lại vẫn luôn không nói ra Mà bộ phu nhân dùng một bộ vẻ mặt kinh ngạc Nhìn thấy đối diện cách này ba người Bất quá ba người này lại cùng nhau phản hồi Một cách mang theo chút ít khi bị áng mắt Mà bộ tiểu thư ta biết ngày lớn tuổi Nhưng là cách này không thể làm ngày không muốn mặt vốn liếng Xe lúc rất không khách khí nói ra Tại chúng ta từ gian kia trong phòng ngủ sau khi ra ngoài Ngươi liền ý vào chân của mình chân không tốt. Ngồi tại trên xe lăn không nhúc nhích. Mà ngươi vị trí. Liền đang hướng về cây thông minh. Vì lẽ đó ta có đầy đủ lý do hoài nghi. Ngươi đã sớm chú ý tới cây ghi sởi câu cá. Nhưng là ngươi lại giả vờ làm không nhìn thấy. Chờ lấy người khác đi tầm. Tha thứ ta nói thẳng. Ngày loại này mình cái gì đều không làm. Toàn bộ hành trình nhìn xem người khác tới về mạo hiểm hành vi. Tựa hồ so với chúng ta ác liệt hơn. a cái này. Mà bộ phu nhân nghe xong. Mình đã bị vạt trần. Cũng có chút tiểu xấu hổ. Ta chính là cảm thấy. Ta lão. Những chuyện nhỏ nhặt này hẳn là giao cho các ngươi người trẻ tuổi. Đương nhiên. Nàng cái chung này giải thích. Lại hỏng bếp đến những người còn lại một nắm da cô gan. Trong lúc nhất thời Đức cao vọng trọng lão nhân hình tượng không còn sót lại chút gì Ngay sau đó Nàng lại nói ra À Đúng Kỳ thật cái kia gọi cu đô si Hắn cũng hẳn là đã sớm nhìn thấu hung thủ vừa kế Nhưng là hắn cũng không nói Vì lẽ đó Tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn Đứa bé kia so với trong tưởng tượng muốn thông minh được nhiều Hắn những cái kia cấp tiến buồn cười hành vi Cũng đều là giả vờ Tốt a cái này xem xét Cái này người cả phòng từng cách đều là đa mưu túc trí nhân vật Mặc dù mọi người đều hẳn phải biết Hung thủ là như thế nào Tại bị khóa lại trong phòng ngủ Vìm chết phía ngoài hình đai chi Nhưng là, ta vẫn là nói hết lời đi Tử lương tiếp tục nói ra Kỳ thật thủ pháp rất đơn giản Đó chính là Ở ngoài cửa kinh Daichi chi hasme hẳn là giống như chúng ta. Đều ngủ. Nhưng là. Hắn ngủ tư thế không phải nằm. Cũng không phải nằm sấp. Mà là nghiêng. Chuẩn xác hơn đến nói. Là dùng một cây sởi câu cá cuốn lấy phần cổ nhựa lát tiết đâm măng. Sau đó hai chân đạp lên một cái không quá cố định vật thể. Ta phòng đoán. Chính là cây thông ninh bên cạnh mấy cái không hộp quà. Lấy dạng này một loại dược tư thế Nói xong tử lương còn dùng tay cánh tay nhiên khoa tay một cái Mà cây kia sởi câu cá Liền một mặt xuyên qua đâm mang phần đuôi Lại vây quanh ghim đai chi trước ngực Đem hắn cố định tải loại này góc độ bên trên Một chỗ khác vòng qua lầu hai hàng rào Lại liên tiếp đến chúng ta chỗ cửa phòng ngủ chuộc bên trên Hồi ức một cái Chúng ta tại sao khi tỉnh lại không lâu Thời điểm đó bao lô tham trưởng còn sống. Hắn lúc ấy dùng sức đụng vài cách lên cửa. Ta nghĩ. Cái kia mấy lần vừa vặn tướng môn trục lên sợi câu cá chấn đồng đến chóc ra. Từ đó làm cho Hin Dai Chi trọng tâm biến hóa. nhường thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng. Dạng này. Trọng lực liền tự nhiên mà vậy. Kéo căng hắn phía sau cổ đâm mang. Vì lẽ đó. Vìm chết không phải là hắn người. Mà là trọng lực. À, về phần về sau, Kim Đai Chi khẳng định sẽ liều mạng giấy rua. Dạng này, liền sẽ đem lầu hai đâm mang cuối cùng sợi câu cá giật ra. Nói xong, tử lương còn đặt địa cho mọi người phơi bày một ít sợi câu cá một đầu một cái nút thòng lỏng. Chính là loại kia dùng sức chút liền có thể tránh thoát thắt nút phương pháp. Theo Hindai Chi tránh thoát, đường dây này liền sẽ chóc ra treo ở phía dưới cây thông ninh bên trên. Mà lầu hai trên hàng rào, lại xếp xuất hiện bị tuyến vòng qua vết tích. Tử lương đem Hindai Chi kiểu chết đại khái nói một chút. Đương nhiên, những thủ pháp này, những người còn lại cũng đều biết. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không có nói ra quá nhiều đáng nghi. Tóm lại chỗ, người của chúng ta nhóm bên trong. Hẳn là có một người cũng không có mất trí nhớ. Người kia chính là đem chú ta mê chóng. Làm mất trí nhớ. Giam lại. Đồng thời giết chết Kim Đai Chi cùng bao lô tham trưởng hung thủ. Xe lúc cũng gật gật đầu. Đúng vậy A Ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa. Người kia nhất định sẽ đi lầu hai. Đem cây kia trên hàng rào. Bị tuyến xiết qua vết tích lau đi. Không sai. Kỳ thật lúc ấy ta cũng cùng ý nghĩ của mọi người đồng giảng Ai đi lầu hai xoa hàng rào Người đó là hung thủ Lúc này Moziati cũng nói Hơn nữa Ta muốn mọi người cũng đều nhìn thấy Lúc ấy đi lau sạc cây ghia trên hàng rào dấu vết người là ai Tất cả mọi người gật gật đầu Đúng vậy a ta nhìn thấy Mà bộ phu nhân nói Sau đó nhìn xem trên mặt đất đã thất linh bát là A-si-ga tiểu thư Lúc ấy đi lau hàng rào người Chính là A-si-ga Vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 12 Giết người sự kiện năm ăn Như vậy sự tình liền rất rõ ràng Tạo thành đây hết thầy chủ mưu Chính là A-si-ga tiểu tỷ tỷ Nàng chế tạo một lần tập thể thất ý Sau đó giết người Lại sao đó sợ tội tự sát sự tình toàn bộ đều sáng tỏ mới là lạ Tử lương một lần nữa đem cái kia cuốn sợi câu cá nhét vào trong túi Đúng vậy A Chính là bởi vì dạng này Ta mới đưa chứng cứ này lấy ra Đương nhiên Hiện tại chứng cứ này tựa hồ không có tác dụng gì Hắn nói nói Xe lúc cũng gật gật đầu cho nên nói hiện tại có hai loại khả năng tính Thứ nhất Chúng ta đều đoán sai hung thủ một người khác hoàn toàn Hắn hướng dẫn chúng ta hoài nghi A-si ra Thế nhưng là Dạng này lại không có cách nào giải thích hắn Vì sao lại lại đem A-si ra giết chết Vẫn là lấy như thế phí sức không có kết quả tốt phương thức Để nhị Chính là tối hôm qua chắc chắn chuyện gì phát sinh nhường hung thủ Hoặc là người nào đó đột nhiên Không kịp chờ đợi giết chết A-si ra Nhưng là... Đến cùng phát sinh cái gì đâu đừng nhìn ta. Ta có thể không đoán ra được. Không phải ta cũng sẽ không cùng các ngươi thảo luận chuyện này. Tử Lương bày ra tay nói... Ách! Ta có cái đề nghị. Lúc này... Moviati giống như là trò chuyện nhàn gặm đồng dạng nói ra. Ta cảm thấy... Manh mối khả năng không tải hung thủ. Mà tại trên thi thể. Nói xong... Hắn chỉ chỉ trên mặt đất cái kia một đống A-si ra Không bằng Chúng ta đem nàng một lần nữa lắp giáp Như thế nào ngươi nghe một chút cái này đề nghị Nào có một đám người tại phạm tội hiện trường liều xương cốt chơi Lại nói người ta A-si ra chết tốt lắm tốt Ngươi còn muốn đem người ta làm xíp gỗ lắp giáp A đây đối với người chết được nhiều không tôn kính A Vì lẽ đó Những người còn lại đều nghĩa chính ngôn từ đến đáp lại nói tốt ăn Dù sao cứ như vậy tất cả mọi người rất hưng phấn địa Bắt đầu lại đem A.C. ra tiểu tỷ tỷ cho hợp lại À! Nơi này nhiều đầy miệng Liều thi thể cũng không phải bởi vì đám người này từng cách đều có điểm tâm lý biến thái Hoàn toàn là bởi vì đây là phá án và bắt giam vụ án cần phải thao tác Bởi vì hiện tại mọi người có thể nghĩ tới đem A-Si ra phân thây nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là hung thủ không thể không phân thây. Bởi vì hắn nàng muốn ẩm tàng một vài thứ, ví dụ như thi thể thiếu một cây xương sườn cái gì. Những vật này chỉ cần tải thi thể hoàn chỉnh tình huống dưới. liền khẳng định sẽ bảo lộ ra. Vì lẽ đó, hung thủ mới không thể không đem băm, tiến hành ẩm tàng. Như vậy, nhàn thoải ít nói, đám người ba chân bốn cẳng, rất nhanh, liền đem thi thể cho liều xong tốc độ kia. Thậm chí, những người hoài nghi bọn họ có phải hay không thường xuyên làm như vậy, mà liều mạng xong thi thể đạt được kết luận cũng không khỏi làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xứng sờ. Đó chính là, thi thể này thật đúng là liều toàn bộ một khối đều không ít. Cái này. Tử lương cao mày suy nghĩ một hồi Chẳng lẽ Hung thủ thật là bởi vì hứng thú yêu thích Mới đưa thi thể băm không có người trả lời Bởi vì Sự thật tựa hổ thật là dạng này Thế là mọi người tại không có đầu mối tình huống dưới Đành phải rời đi căn phòng ngủ này Sau đó thời gian liền hơi có vẻ nhàm chán Bởi vì đầu mối gián đoạn Vì lẽ đó mọi người lại bắt đầu vòng thứ hai đối biệt thự lục xoát Nhưng là Vẫn không có thu hoạch gì Cuối cùng đến mức mọi người bắt đầu hủy đi những lễ vật kia hộp Bất quá trước đó cũng đã nói Những lễ vật này hộp có rất nhiều đều là hủy đi qua Bên trong đều là giống tuyết Vì lẽ đó Những đồ chơi này nhìn hẳn là chỉ là một loại nào đó buộc lấy khí cầu trang trí mà thôi Cứ như vậy thời gian đi vào cơm tối thời gian Mà cái kia bàn ăn bên trên Phong phú tiệc tối cứ như vậy chống sống xuất hiện tại mọi người trước mặt. Xem xét liền rất xa hoa khăn trải bàn phía trên tinh xảo trong bàn ăn trưng bày nhường người thèm ăn nhỏ rãi đồ ăn. Những vật này giống như là phim đèn chiếu kế tiếp hình tượng đồng dạng. Đột nhiên liền xuất hiện. Bất quá. Người ở chỗ này cũng đều tiếp nhận loại này triển khai. Vì lẽ đó, cũng không có biểu hiện được cỡ nào kinh ngạc, kỳ thật. Nếu như không phải thường thường liền chết cá nhân. Ta cảm thấy nơi này còn rất tốt. Tối thiểu không lo ăn uống. Hương vị cũng không tệ. Tử lương vừa nói, dứt khoát liền tự mình đi đến bên cạnh bàn ăn, bắt đầu bắt đầu ăn. Đúng lúc này, uy, các ngươi bao lâu không nhìn thấy đứa bé kia mà bồ phu nhân hỏi. Đứa bé kia ngươi nói là mới một A tử lương miệng đầy đồ ăn. Lầm bẩm nói ra. Hắn không phải tại gian phòng của mình bên trong á loại kia chung nhị tính cách. Hắn không nguyện ý cùng chúng ta ở cùng một chỗ cũng có thể lý giải. Đang nói, tử lương nhìn xem ma vô phu nhân sắc mặt, ui. Không phải đâu, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Mọi người lẫn nhau trao đổi một cách ánh mắt. À, không biết. Chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ. Liền xem như chúng ta bên trong có người muốn làm chút gì. Hắn ít nhất đến sẽ cái phân thân thuật cái gì. Tử lương vui đùa nói. Nhưng là. Ai cũng không cười. Một giây đồng hồ sau. Tốt à. Tử lương cũng không giấy rua tranh thủ thời gian xoay người một cái. Liền phóng tới cù đô si gian phòng. Còn lại đám người cũng đều đuổi theo sát. Này. Mở cửa tử lương thùng thùng gõ cửa. Nhưng là. Nhưng không có phản ứng. Không phải đâu. Chẳng lẽ hiện tại người đều lưu hành loại này cổ quái kỳ lạ kiểu chết a lúc này. Xe lúc đã từ lò sửa trong tường bên trong móc ra cây thiêu hỏa côn. Chuẩn bị bắt trước làm theo. Bắt đầu hủy đi môn. Kỳ thật. Lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu tiên đoán được. Kudo Shinichi ở trong phòng của mình tràng cảnh. Thậm chí cũng bắt đầu não bổ đủ loại thây thảm tử trạng. Thế nhưng là đột nhiên. Két một tiếng cửa mở. Từ bên trong mở ra, Kudo Shinichi một mặt chưa tỉnh ngủ biểu lộ. Gái tóc, xuất hiện tại trong môn. Một mặt mộng bức nhìn xem ngoài cửa đám người. Các ngươi, làm gì hắn hỏi. Người ngoài cửa xứng sờ một hồi. Ác chỉ là, cơm tối tốt, vì lẽ đó muốn gọi ngươi ăn cơm. Tử Lương rất lúc túng nói. Cái kia các ngươi cái kia lấy nhóm lửa gậy gỗ làm gì mới một lại chỉ chỉ xe lúc hỏi. A dạng này lộ ra long trọng một chút, dù sao, ách, dạ tiệc này nhìn xem thật sang trọng. Xe lúc ngẩng đầu hớn ngực biểu lộ vô cùng bình tĩnh bị chuyện chém gió. Mới một xoa xoa mắt buồn ngủ, sau đó hổ nghi nhìn xem những người khác. Chậm chậm, mặc dù tràng diện có chút xấu hổ, nhưng là cũng may. Mới một không có chết. Mọi người cuối cùng là yên lòng. Thế là, đám người liền nhau nhau trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, bắt đầu ăn lên bữa tối tới. Hết thầy, đều tựa hồ trở nên an tính lại. Một lát nữa, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Tử lương ôm bụng một bộ thỏa mãn bày tại trên chó ngồi u, v, quy, quy, mơ. Xem ra, hôm nay tình trạng liền đến này là ngừng. Tốt à. Bình thường nếu có người nói ra những lời này Vậy khẳng định liền có chuyện lớn muốn phát sinh quả nhiên vừa dứt lời chỉ nghe ba một tiếng Kia là mạch điện đột nhiên gãy mất thanh âm Mà theo một tiếng này Cả phòng lập tức lâm vào đen gịp một màu tiếp theo a, a a a ma bo phu nhân Phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 13 Giết người sự kiện 6-a-a-a-ma-bo còn tại kêu to Này này có thể hay không yên tĩnh một điểm chỉ là cái cắt điện mà thôi à từ lương tức giận nói Hoàn toàn chính xác Chính là cái cắt điện Mặc dù bình thường nương theo lấy loại này cắt điện Kiểu gì cũng sẽ phát sinh một ít chuyện Ví dụ như một người đột nhiên rát băng một cái chết à Người nào đó đầu sư một cái liền bay A Loại hình Nhưng là lần này cắt điện Thật thật xác thực xác thực chính là một cái tắt điện. Hơn nữa bên ngoài còn tính là có chút tia sáng. Cũng không phải là đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Vì lẽ đó, kỳ thật chẳng có chuyện gì phát sinh. Về phần ma vô vì sao hô? Đột nhiên một cách liền đen. Nàng một cái toàn bộ trong phòng không có nhất sức chiến đấu lão thái thái. Hô một cái ngươi còn có thể đi lên cùng với nàng so đo a đúng không? Lần này tốt Xe lúc rất là bất đắc dí nói ra Như vậy Hôm qua dò xét lúc Có người phát hiện công tắc nguồn điện ở đâu ai Những người còn lại đều lắc đầu Không có không có khả năng Như thế lớn một tòa tòa nhà Mỗi ngày dùng lượng điện là bình thường trung tư gấp mấy lần Không có khả năng không có công tắc nguồn điện Xe lúc nói Đương nhiên sẽ có công tắc nguồn điện chẳng qua là bị giấu đi Mà bộ phu nhân tiếp lấy nói ra, như thế xa hoa biệt thự, trên tường thêm ra tới một cái công tắc nguồn điện dương sẽ rất khó coi. Vì lẽ đó, nó bên ngoài khẳng định mền lên một bộ bức tranh, hoặc là cải tiến thành cái gì vật phẩm trang sức. Chúng ta chỉ cần đem những cái kia treo trên tường đồ vật lật một lần, luôn có thể tìm tới. Cho nên nói, chúng ta không thể không sờ soạn đi tìm công tắc nguồn điện đi. Mojiti tiếp tục dùng cái kia có ý riêng giọng nói nói Ngay sau đó Kudo Shinichi liền tiếp lời Ta không đi ổ vì cái gì Mojiti biết mà còn hỏi Ta nói Ta không tin các ngươi Vì lẽ đó Ta hoài nghi tối thiểu có 90% tỷ lệ Trận này mất điện là hung thủ làm Hắn buộc chúng ta sờ soảng phân tán ra Sau đó tùy thời giết chết mục tiêu kế tiếp, mới một ánh mắt cẩn thận đảo qua người chung quanh. Vì lẽ đó, ta mới sẽ không đi kéo cái gì công tắc nguồn điện đâu. Các ngươi nguyện ý đi, các ngươi đi tốt. Ta hiện tại liền muốn trở về phòng nói xong. Mới một quả thật đứng dậy liền đi vào gian phòng của mình. Sau đó đem âm liền đóng cửa lại. Trong bóng tối, còn lờ mở nghe được cửa bị khóa trái thanh âm. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đây chính là đọc thuộc lòng phim kinh dị sinh tồn sổ tay người Một người hành động Tuyệt đối không đi sờ soảng địa phương Tuyệt đối không đi xuất hiện trạng huống gì thường Tuyệt đối không hiếu kỳ nghe được cái gì thanh âm kỳ quái Tuyệt đối không đi thăm dò nhìn Bắt được một cách địa phương an toàn Liện kiên quyết ngấp tại bên trong Không quản cái gì hoạt động Hết thầy không có quan hệ gì với mình. Chỉ có dạng này không yêu không gấp đến thái độ mới có thể làm đến không làm không chết. Vì lẽ đó, những người còn lại lẫn nhau đều ngắm lấy lẫn nhau. Ta cảm thấy đứa nhỏ này nói có đạo lý. Mà vô phu nhân nói. Ai cũng biết có đạo lý, vậy làm sao bây giờ cũng không thể đen như vậy đèn mù lửa nâng cao đi. Tử Lương nói. U, v, Quy, Quy, Mơ, Xe, Lúc suy tư một cái, ta cảm thấy thật đúng là có thể gắng gượng. Hắn nói nói, sau đó trực tiếp liền đứng lên đi hướng gian phòng của mình, như vậy. Ngủ ngon. Nói xong, hắn cũng đóng cửa một cái. Tốt à, vậy cứ như thế đi. Moziati cũng cười nói ra. Nhớ ký giữ cửa khóa ký. Ta cũng không hy vọng sáng sớm ngày mai. Trong phòng này lại thêm ra một cố thi thể. Dù sao, đã ba bộ, nếu là lại nhiều một cái biệt thự này bên trong hương vị, liền không có cách nào đối xử mọi người. Đúng không? Lập tức, Moziati cũng rời đi bàn ăn. Đương nhiên, ma bồ phu nhân gặp người đều đi. Nàng tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này phòng khách lớn bên trong. Vì lẽ đó, liền cô lỗ xe lăn. Cũng tiến vào gian phòng của mình Giờ phút này toàn bộ phòng khách liền chỉ còn lại tử lương một người Hắn nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng mỏng manh tia sáng Sau đó lại nhìn xem bàn ăn lên cái kia phong phú thức ăn Đột nhiên Hắn giống như chú ý tới cái gì Thế là hắn đưa tay Từ sửa ấm gà trong bàn ăn Cầm lấy một cây đao Cây đao này là chuyên môn cắt gà tây dùng Vì lẽ đó Hắn so mặt khác sao ăn muốn sát bén rất nhiều. Tử lương dùng sức vung lên. Liền cây đuốc phao câu gà cho cắt đi. Hắp hắt thì ra là thế à. Hắn không hiểu thấu cười cười tại cách này u án trong phòng khách còn rất làm người ta sợ hãi. Rất nhanh tử lương cũng trở lại trong phòng ngủ của mình. Biệt thự một lần nữa quy về yên tĩnh. Một đêm. Không nói chuyện. Mới là lạ chứ đêm nay. Làm sao có thể cứ như vậy đi qua ngay tại tử lương ở vào nửa mê nửa tỉnh cách nào đó thời gian bên trong. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được một vệt ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó. Lại là một vệt ánh sáng. Ngay tại mí mắt của mình bên ngoài. hắc án cùng Quang Minh không ngừng giao thế. Tựa hồ là đang thử nghiệm tỉnh lại hắn. Tốt à. Nói điểm trực bạch. Kỳ thật chính là trên trần nhà bóng đèn bắt đầu lói lên. Xem ra. Tựa hồ là công tắc nguồn điện có chút muốn khôi phục tư thế Tử lương bị lắc một trận Liên tỉnh lại. Bởi vì ánh đèn này lúc sáng lúc tối. Tựa như là sàn nhảy đồng dạng. Hắn cũng không cách nào ngủ. Thế. Nhưng là vừa muốn ngồi xuống. A a ngoài phòng lập tức bắn ra một trận kêu thảm có thể phát ra loại này tiếng kêu. Cũng chính là ma bồ phu nhân. Bất quá. Lần này kêu thảm rõ ràng so trước đó đức tầu giao khi đó để ý rất nhiều. Tử lương trong lúc nhất thời cũng không lo được nhiều như vậy tranh thủ thời gian một cách lôi ra cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa phòng khách và trong phòng ngủ không sai biệt lắm. Cũng là ánh đèn lấp lóe. Mỗi một lần ánh đèn sáng lên. Đều giống như một lần to lớn lộ ra ánh sáng đồng dạng. Mà liền tại cách này quang ám sen lẫn phía dưới. Tử lương nhìn thấy ngay tại cây kia cây thông minh bên trên. Thành lớn chữ treo một người kudo si Trong nháy mắt này ánh mắt phía dưới. Lại lộ ra cái kia giống như trên thập tử giá gặp nạn nhớ đồng dạng chiêu bài động tác. Đều giống như phim kinh dị bên trong lôi minh mưa to xuống nhà ma thi thể đồng dạng kinh người. Tốt à. Tử lương bằng vào cách này treo tư thế, Liện có thể xác định Kudoshinichi đất là một cố thi thể mà tại cách đó không xa Mà phu nhân chính hoảng sợ nhìn xem cố thi thể kia Nàng dùng tay che miệng Mới cưỡng ép đình chỉ cách kia tiếng giếp chói tay Đúng lúc này Mojiati cũng chạy đến Gian phòng của hắn ngay tại lầu 2 Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng thấy cảnh này toàn cảnh Bất quá Không đợi đám người từ sợ hãi bên trong đi ra ngoài thời điểm. Một đảo hắc ảnh chỉ một thoáng từ trên trời ráng xuống ánh đèn còn tại lấp lói tất cả mọi người nhìn thấy. Đảo hắc ảnh kia. Chính là xe lúc. Hôn hắn từ trên trời ráng xuống tuyệt đối không phải từ trên trời rơi xuống đến loại kia. Mà là tại bay. Đúng. Chính là loại kia giống như là hấp huyết dù hoặc là áp ma đồng dạng. Nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt bao người. Tùy theo mà đến, còn có một luồng nhường người lưng phát lạnh âm hàn khí tức. Mà tại cách này để người ta nghẹn hỏng nhìn chân chối hình ảnh đáng sợ bên trong. Trong chút lát một chùm to lớn ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem Kudo Shinichi bao khỏa tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Mà xe lúc, hùng thì trong nháy mắt này. Biến mất tại tất cả mọi người trước mắt vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 14 giết người sự kiện bày tốt A. Ai cũng có thể nhìn ra được. Loại này khí phái mở màn ly hôn trận. Tuyệt đối không phải một cách nhân loại bình thường có thể làm ra. Tối thiểu nhân loại bình thường hẳn là sẽ không đột nhiên liền biến mất. Đúng không? Như vậy. Kết hợp lấy trong phòng này đồ ăn. Ngoài cửa sổ đủ loại khác biệt tràng cảnh đến xem. Tựa hổ những người không thể không tin tưởng. Nơi này hết thầy. Đều bao phủ vì loại nào đó siêu tự nhiên trong sức mạnh. Từ trên tổng hợp lại. Tựa hổ những người chết kia nguyên nhân cái chết cũng sẽ không cần quá xoắn suyết. Dù sao người ta đều biết bay sẽ thuẫn gì. Cái kia cách không thủ vật. Xuyên tường càng điện. Tay không cắt nát cá nhân cái gì. Hẳn là cũng không đáng kể. À à, nói nhiều như vậy. Giống như đều quên chúng ta Kudo Shinichi Tiểu Kaka còn tại trong lửa nướng đâu. Cứu hỏa tử lương đột nhiên một uống hỏng hô. Cùng lúc đó, Moziati cũng đã bưng một thùng nước, soạt một cái tưới đến trên đống lửa. Về phần nước này tự nhiên là từ phòng ngủ trong toilet đánh tới, mà thùng nước thì là trong phòng ngủ thùng rác. Rất may mắn. Những này trong phòng ngủ thùng rác không phải chạm giống cái chủng loại kia. Không phải. Lửa này thật đúng là không nhất định có thể diệt xuống dưới Cứ như vậy Tử lương cùng Moziati cũng không đoái hoài tới suy nghĩ xe lúc đến cùng là thần thánh phương nào Hai người bưng lấy thùng nước Tới tới lui lui đi đứng nước Phí thật lớn khí lực Mới rốt cuộc đem thế lửa cho dập tắt Đợi đến hai người này đều đầy bụi đất bày trên đất về sau Tạc tạc tạc trên trần nhà đèn đuốc mới lại run dậy mấy lần Sau đó rốt cục sáng lên. Cái gì ngươi hỏi vì cái gì ma bồ phu nhân vì sao không giúp đỡ nói nhảm. Nàng cái kia thân thể. Cũng là miễn cứng một cách có thể đi trình độ. Ngươi nhường chuyển thùng nước vừa đi vừa về đi. Sơ ý một chút lại ngã xuống trên đống lửa làm thế nào. Đến lúc đó dập lửa không có diệt lưu loát. Ngược lại là cho người ta lấp không ít nhiên liệu. Mà bồ phu nhân cũng rất hiểu chuyện, ngay tại một bên ngồi, không có cho những người khác thêm phiền. Mấy phút sau, tử lương cùng Mojiati rốt cục thở quân khí hơi thở. Về phần Kudo Shinichi, đừng nghĩ, nhất định chết, nếu không phải thế lửa diệt nhanh, hắn khả năng liền cách toàn thây đều không để lại. Mà bồ phu nhân đi tới, xem ra, rất rõ ràng. Chúng ta hẳn là bị một loại nào đó lực lượng thần bí bắt cóc. Cái kia gọi xe lúc. Hôm chính là đây hết thầy kẻ đầu tiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tử Lương thở một cái, mặc dù thoạt nhìn là dạng này, nhưng là... Vì cái gì cái gì vì cái gì chính là... Cố này siêu tự nhiên lực lượng, hoặc là nói cái kia xe lúc tại sao phải làm như thế Tử Lương nghi vấn hỏi. U, V, Quy, Quy. -qu Mơ, hoàn toàn chính xác nhưng người rất khó hiểu Nhưng là, tất nhiên xe lúc có được chúng ta lý giải không thể năng lực Như vậy, hắn cũng khẳng định có lấy chúng ta lý giải không thể lý do Mojiti nhàn nhạt nói tiếp Tốt à, cái này đích xác là một loại giải thích nhưng là Ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ Tựa hồ, đây hết thầy Cùng siêu tự nhiên hiện tượng cũng không có quan hệ thế nào. Tử lương lại tự mình nói. “Ma bộ nghe xong. Không khỏi lắc đầu. Ha <cười> ha. Thật trẻ tuổi người. Ta biết cái này rất khó nhường người tin tưởng. Nhưng là sự tình liền phát sinh ở trước mắt. Vì lẽ đó. Chúng ta hẳn là học được tiếp nhận. Chúng ta đều rất thông minh. Không phải sao. Không nhất định chúng ta liền trăm phần trăm không phải cái kia có được siêu tự nhiên lực lượng người đối thủ. Haha! <cười> <cười> ngươi tựa hồ! Không kịp chờ đợi muốn để chúng ta tin tưởng. Đây hết thảy đều là cái kia xe lúc gây nên à. Tử Lương đột nhiên cười đánh gãy nàng. Mà bộ lăng một cái. Cái gì nói hình như là ta tại hướng dẫn ngươi đồng dạng chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn dùng lẽ thường để giải thích những này a dĩ nhiên không phải. Bất quá lẽ thường có lẽ giải thích không tất cả. Nhưng là. Cho dù là phi thường lý sự vật. Cũng chắc chắn sẽ có quy tắc. Tử lương nói. Lúc này. Ồ xem ra. Ngươi lại có cái gì phát hiện mới mò gì. Ti nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Kỳ thật chúng ta nếu như cẩn thận điểm liền có thể phát hiện. Nơi này không phù hợp lẽ thường sự vật cũng không nhiều Chính là mỗi cái phòng ngủ ngoài cửa sổ cảnh sắc Còn có những này ăn đồ vật Tử lương chỉ chỉ cái kia đầy bàn đồ ăn nói ra Nhưng là đây đều là dâu ria đồ vật À, ách, ngươi nói dâu ria là có ý gì ma bô hỏi Chính là Những cái kia gian phòng ngoài cửa sổ cảnh sắc mặc dù khác biệt Nhưng là lại nghĩ không ra ý nghĩa tồn tại của nó Dù sao chúng ta không có cách nào mở ra bọn chúng Vì lẽ đó Bọn chúng nhiều nhất chính là để chúng ta biết rõ căn biệt thự này không tầm thường mà thôi Tử Lương giải thích nói Mà bản kia lên đồ ăn Kỳ thật Cái kia cũng chỉ là vì để chúng ta không cần chết đói ở đây mà thôi Thế nhưng là có người không muốn để cho chúng ta chết đói Nhưng lại không nhìn chúng ta lấy những phương thức khác chết đi Cái này rất mâu thuẫn Vì lẽ đó Từ trên tổng hợp lại Hẳn là có thể suy đoán ra nơi này đến cùng tại phát sinh cái gì Đó chính là Nơi này đang tiến hành một trận tranh tài tranh tài đúng vậy Đây là một trận tranh tài Kỳ thật tại ban đầu Kudo Shinichi liền đưa ra cái quan điểm này Hắn cảm thấy Chúng ta chỗ căn này biệt thự, căn bản chính là một cách cùng loại với thời La Mã cổ đại đấu thú trường địa phương. Mà chúng ta cũng chỉ là đang tiến hành một trận chó cùng dứt rậu. Chỉ bất quá, chúng ta phương thức chiến đấu cũng không phải là dùng đau thương đi lên chém. Mà là, mưu sát lời này vừa nói ra ở đây những người còn lại, ách, giống như cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Tốt à, kỳ thật. Ta trước đó cũng là nghĩ như vậy Dù sao Bao lô cùng Kim Đai Chi hai người hiểu chết Đều có thể dùng lẽ thường giải thích đi ra Mà bộ phu nhân nói ra Nhưng là Thẳng đến A-si ra thi thể bị phát hiện về sau Ta dần dần bắt đầu tin tưởng siêu tự nhiên lực lượng Bởi vì A-si ra chết không cách nào giải thích Hiện trường không có hung khí Hung thủ cũng không có tại gian phòng bên ngoài lưu lại vết máu. Đó căn bản không có khả năng làm được. Không, có thể lúc này tử lương lại đột nhiên nói. Mà bồ nhếu nhếu mày. Ha <cười> ha, <cười> có thể vậy được rồi. Mời ngươi giải thích một chút. Hung khí là cái gì tuyệt đối đừng nói là cái gì băng nhận. Giết người xong về sau liền tan đi. Vật kia giết người vẫn được. Phân thây căn bản không có khả năng. Còn có, cũng khẳng định không phải cái gì cốt đao Chúng ta sau đó liều qua thi thể Nếu có thêm ra tới cốt chất Khẳng định sẽ phát hiện Hơn nữa, cốt đao có đôi khi còn không bằng băng nhận rắn chắc đâu Tử lương gật gật đầu Đương nhiên, hung khí không phải những cái kia tại suy luận trong tiểu thuyết dùng nát đồ vật Hung khí chính là đao Sắc bén Thép chế đao cụ Mặc dù không có cách nào chặt xương cốt, nhưng là chỉ cần có nhất định thủ pháp. Từ khớp nối hoặc là xương sủn chỗ đem người tứ chi ra thịt cắt, vẫn là rất dễ dàng. Ha <cười> ha, vậy thì có thú. Hung khí đâu hung thủ là cách ma thuật sư. Đưa đao cho nuốt hoặc là dứt khoát thay đổi không ma bô bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, không ngờ tử lương lại gật gật đầu, đúng vậy thay đổi không có. Kỳ thật, nơi này thủ pháp giết người còn thật dễ dàng đoán được, mọi người cũng có thể nghĩ thêm đến. Phiếu, vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 15a si ra cách chết đương nhiên. Tử lương nói cũng không phải loại kia hướng giữa không trung quăng ra. Đao liền không thấy ma thuật. Trên thực tế, hắn không không biết đao là thế nào đẹp. Bất quá không quan hệ. Hắn chỉ cần biết đao kia sẽ không có là được rồi. À, đến nơi đây, mọi người cũng đều nghĩ đến đi. Không sai, chính là bữa tối lúc tất cả mọi. Người dùng đến giao nếp, hung thủ, chính là dùng những món kia. Sắp chết người cho giết chết. Cái kia về sau, tự nhiên cũng không cần đi xử lý hung khí. Bởi vì chỉ chờ tới lúc sáng ngày thứ hai. Bữa sáng suốt hiện thời điểm. Bữa tối đao cụ liền tự nhiên mà vậy biến mất không thấy gì nữa đi. Chính là đơn giản như vậy. Nhưng là. Bởi vì tư duy quen thuộc nguyên nhân. Lúc ấy người ở chỗ này. Đều không có ngay lập tức nghĩ tới chỗ này. À. Đúng. Còn có một vấn đề. Đó chính là vì cái gì hung thủ hành hung về sau. trừ trong phòng ngủ. Còn lại địa phương nhưng không có vết máu. À. Vấn đề này càng đơn giản. Lau sạch sẽ chứ sao. Đúng chính là tại hung án hiện trường, hung thủ đem người chết cắt về sau, chậm rãi ung dung đem thân thể lau khô, sau đó tại bình yên đi trở về phòng ngủ của mình. "An ta biết cách này nghe có chút ngốc, bởi vì cách này phương pháp căn bản là chân đứng không vững a. Như vậy, ta đến bày ra một cách mọi người nghi vấn. Đầu tiên, người chết phun ra ngoài nhiều máu như vậy, lấy cái gì lau sạch sẽ a?" Đáp án là dùng nước xoa đấy chứ. Tốt à. Như vậy dạng này liền dẫn xuất kế tiếp nghi vấn. Đi đâu làm nước đi à. Đáp án cũng rất đơn giản. Thùng rác à. Không sai. Hung thủ chính là bưng một thùng rác nước. Đi vào người chết phòng ngủ. Đây là tử lương tài cứu hỏa lúc phát hiện. Bởi vì... Hắn nhìn thấy mình bưng cái kia thùng rác trên vách có mấy tờ rõ ràng mang theo nước đọng giấy, dán tải thùng rác bên trên. Đương nhiên, hung thủ không có khả năng chỉ bưng một thùng nước liền đi giết người. Hắn còn được mang theo điểm khan mặt cái gì? Vì lẽ đó. Lại liên tưởng đến sau đó cũng không có lục soát khan mặt. Vì lẽ đó. Không sai, mọi người hẳn là cũng đều nghĩ đến hung thủ dùng chính là khan trải bàn. Đây chính là 20 người mặt bài bàn lớn, diện tích đầy đủ. Như vậy ở đây, khả năng có người lại muốn hỏi. Cái này không đều là nói nhảm thế này giết người lúc máu cũng không phải một chút xíu chảy ra. Một cái kia làm không cẩn thận chính là suối phun đồng dạng. Vì lẽ đó, hung thủ quần áo A, quần A, phía trên khẳng định tất cả đều là máu. Ngươi chuyển một đài máy giặt đều không nhất định có thể rửa sạch sẽ. Một thùng nước. Một cây bàn vải liền có thể lau sạch sẽ nói đùa đâu đi. Ngươi nhìn. Đây chính là chính ngươi không chuyển đầu óc. Ai nói cho ngươi. Hung thủ nhất định phải mặc quần áo đi hành hung hắn liền không thể để trần A không sai. Hung thủ gây án quá trình chính là đơn giản như vậy. Hắn đem A-C ra tiểu tỉ tỉ cho giết. Sau đó hiện trường phân thây. Trong thời gian này. Trên người hắn dính vào rất nhiều máu. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn ngay tại hung án hiện trường. Cho mình tắm rửa. Rửa sạch sẽ về sau. Dùng khăn mặt đem mình sáng bóng sạch sẽ. Sau đó ném xuống đất. Một lát nữa. Khăn mặt cùng đau liền tự mình không thấy. Về phần lau trên thân lúc rơi xuống đất nước. Vậy căn bản liền không cần để ý. Ngươi muốn à. Lúc ấy cái kia lượng máu Chỉ cần không phải ngươi đem chỉnh thùng nước đều ngã xuống trên mặt đất Vậy ai có thể chú ý tới Cái gì ngươi nói lượng máu quá nhiều Khả năng đem cả phòng đều pha được liền đặt chân xoa chỗ của mình đều không có tốt à Coi như lượng máu thật đến loại trình độ kia Ngươi sẽ không sớm thiết trí một cái sạch sẽ địa phương sao Dù sao cái kia một bữa trên bàn đồ vật buổi sáng đều sẽ biến mất Cái gì đĩa A Khăn ăn à? Hoặc là ngươi dứt khoát đem trang heo sữa quay cái kia nổi lớn cho chuyện đến. Ngươi liền đứng lên mặt xoa còn không được a dù sao. Đợi đến làm xong chuyện này về sau. Hung thủ liền cởi chuồng. Bưng một thùng huyết thủy. Đi trở về gian phòng của mình. Dọc theo con đường này. Chỉ cần chú ý điểm trước tiên đem thùng cảnh ngoài lau sạc sẽ, Đừng để huyết thủy nhỏ xuống đến hành lang lên liền tốt. Về phần tại sao hung thủ không dứt khoát đem huyết thủy rót vào AC si ra tiểu tỷ tỷ trong nhà vệ sinh? Còn có vì cái gì không dứt khoát trực tiếp tại AC si ra trong phòng ngủ tắm rửa? Hỏi ra loại vấn đề này chỉ có thể nói ngươi không quá thích hợp làm hung thủ, ngồi sồm cấp học lại đi. Tốt à! Lớn như vậy khái giải thích xong AC si ra tiểu tỷ tỷ nguyên nhân cái chết. Như vậy, chúng ta liền đến đến căn bản nhất vấn đề kia tốt. Phòng ngủ chìa khóa tại trong môn, như vậy. Hung thủ là làm sao tướng môn từ bên ngoài khóa lại nơi này. Liền muốn nói một chút A-si ra tiểu tỉ tỉ cái này người. A-si ra trên thực tế chỉ là một cái danh hiệu, nàng đến cùng kêu cái gì ai cũng không biết. Mà nghề nghiệp của nàng, mặc dù lúc ấy nói là phục vụ người làm việc, ân. Công việc này nói rõ mặc dù không sai nhưng là phục vụ cũng chia rất nhiều loại. Mà a ra cung cấp phục vụ là giết người phục vụ. Không sai. A-si ra tử căn bản trên ý nghĩa tới nói. Nàng là một sát thủ. Chỉ bất quá. Nàng cũng không phải là chân ước chân giáo đi lên đâm người cách chủng loại kia. Mà là không tự mình ra tay. Từ đầu tới đuôi đều lợi dụng âm mưu tính toán ly sán hoặc là tâm lý ám chỉ. Để ngươi từng bước một đi hướng tự sát. Ngoài ý muốn. Thậm chí nhường một ít ngươi căn bản kẻ không quen biết điên đồng dạng truy sát ngươi. Loại này sát thủ đoán chừng toàn thế giới liền nàng phần độc nhất. Hơn nữa. Nàng cũng không phải loại kia thấy việc nghĩa hăng hái làm hiệp đạo hình tượng. Nàng làm những chuyện này. Chính là vì tiền. Mặc dù có đôi khi, nàng sẽ nhìn người ủy thác không vừa mắt, thuận tiện cũng đem người ủy thác cùng lúc làm sạch. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng đều không phải một cái chính diện nhân vật. Tốt a nói nhiều như vậy kỳ thật chính là muốn dẫn xuất phía dưới một cái phòng đoán. Đó chính là, có thể hay không cũng không phải là hung thủ là giết a ra. Mà lén vào a ra trung cư, vừa vặn tương phản. Mà là A-si ra cố ý muốn đem hung thủ đưa vào gian phòng của mình. Như muốn giết chết. Nhưng là không nghĩ tới. Đối phương đã sớm chuẩn bị. Cho nên nàng bị phản sát. Mà môn từ bên ngoài khóa lại. Kỳ thật. Cũng là A-si ra trước đó chuẩn bị kỹ càng. Vì chính mình thoát tội thủ đoạn. Mà bồ phu nhân suy tư một hồi. Tốt a Mặc dù ngươi nói đích thật có khả năng. Nhưng là, những này hoàn toàn chính là phỏng đoán A. Lại nói, ngươi nói chính A.C. ra thiết kế một cách có thể từ bên ngoài khóa lại môn vừa kế. Kia rốt cuộc là cái gì vừa kế ngươi nói không ra? Không phải là nói mò. Tử lương không chút nào hoảng. Còn thuận ma bô gật gật đầu. Đúng vậy A. Nếu như khóa cửa vấn đề không giải quyết đi. Như vậy những này phỏng đoán tất cả đều là nói mò. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ta đã tìm tới cái kia dù kế, cái, cái, cái gì mà bô lăng một cái Người nói là, người đã giải khai mật thất tử lương gật gật đầu Đúng vậy a giải khai Trên thực tế, A-si ra -Gia gian phòng căn bản cũng không phải là mật thất Bởi vì nàng còn có một cái thẩm chí hai thanh chìa khóa Hơn nữa, hung thủ cũng là sợ ta A phát hiện điểm này, vì lẽ đó Mới không thể không đem A-si ra phân thây. Vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 16 mưu sát hung thủ ăn. Như vậy, lại có một vấn đề đi ra chìa khóa cùng phân thây, lại có quan hệ gì à? Kỳ thật! Trước đó ma bồ phu nhân đưa ra qua một giả thiết. Đó chính là hung thủ sở dĩ muốn đem A-si ra tiểu tỷ tỷ phân thây. Vì chính là muốn ẩm tàng một chút manh mối. Nhưng là về sau... Đám người đem a ra cho hợp lại về sau. Lại phát hiện. Thi thể cũng không có nhiều cái gì. Cũng không có ít cái gì. Vì lẽ đó cái này tưởng tượng liền bị gác lại. Nhưng là. Sự thật lại không phải như thế. a ra trên thi thể thật ít một chút đồ vật. Chỉ bất quá vật kia quá nhỏ. Vì lẽ đó không có người phát hiện. Mà vật như vậy. Chính là móng tay. À. Nơi này móng tay cũng không phải là chúng ta trên ngón tay móng tay. Dù sao móng tay nếu như bị nảy ra. Không có khả năng không bị phát hiện. Nơi này mất đi. Là một loại chỉ có nữ nhân mới sẽ hiểu móng tay giả. Chính là đầu đường cuối ngõ. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện rán vào sơn móng tay hai chữ chiêu bài trong tiểu điếm. Thường xuyên làm cách chủng loại kia đồ vật. Đồ chơi kia là rất mỏng một tầng. Liền bao trùm tại nữ sinh thật móng tay mặt ngoài, để bọn chúng nhìn càng thêm xinh đẹp, có sáng bóng, thậm chí còn có thể ở phía trên thiếp một chút sáng lấp lánh tiểu trang trí cái gì. Mà loại này sơn móng tay sử dụng tài liệu, bình thường đều là gia nhập si lích tinh nhựa lác tít, hoặc là dứt khoát chính là một tầng thêm nhựa cao su nhựa tây. Đương nhiên, chúng ta á si ra tiểu tỷ tỷ sơn móng tay lên khẳng định không phải loại này giá hạ đồ vật. Nàng dùng. Là một loại chỉ cần nghe danh tử. liền biết rất xa châu đồ vật. Bồ lít chua dính cố phấn tốt à. Chỉ nói cái tên này. Ai cũng không biết thứ này đến cùng là làm gì. Kỳ thật, cách đồ chơi này tại chúng ta phải trong sinh hoạt cùng với phổ biến. Cách đồ chơi này. Là chắn răng dùng Đúng Chính là của ngươi răng nếu như hỏng cách lỗ lớn Ngươi liền phải đi nha khoa phòng khám bệnh đem cách kia đồng chắn Mà tại ngươi há to miệng thời điểm Bác sĩ ở bên cạnh kết rồi tạp lạc quấy Liền cách đồ chơi này Nó đặc tính rất kỳ lạ Đầu tiên Cách đồ chơi này đặc biệt mạnh Hơn nữa xính tính cực lớn Ngươi dùng nước quấy một quấy Nó liền sẽ biến thành một loại cháo, mà cùng không khí tiếp xúc một lúc sau, liền có thể trở nên vô cùng cứng rắn. Tiếp theo, cách đồ chơi này rất sáng, ăn tựa như là loại kia răng, móng tay loại hình độ sáng. Bình thường mọi người làm sứ nung răng bên trong liền có loại vật này. Đương nhiên, trừ cách đồ chơi này bên ngoài, còn có rất nhiều ni gen cơ. Sơm, to, oh. mơm. Hợp kim loại hình, nhưng là, cái này cũng nói rõ nó màu sắc cùng cảm nhận, cùng chúng ta răng hoạt là móc tay cùng với gần, thậm chí kỹ thuật tốt một chút, có thể làm được hoàn toàn dùng nhìn bằng mắt thường không ra được trình độ. Mà một điểm cuối cùng cũng chính là mấu chốt nhất một điểm chính là, thứ này tại 300 độ tả hữu nhiệt độ cao dưới, sẽ hóa tan. Trước đó cũng nói, A-si ra tiểu tỷ tỷ là một sát thủ. Mà xem như sát thủ, nàng tránh không được. Xuất nhập một chút bảo an cùng với nghiêm khắc địa phương. Loại địa phương này không đơn giản có kim loại máy thăm dò. soát người. Toàn bộ phương vị quang tuyến quét hình. Thậm chí, người đi vào liền y phục đều không nhất định nhường xuyên. Mà dưới loại tình huống này, Ashisa vẫn như cũ có thể mang theo người vũ khí tiến vào. Dù sao, những cái kia bảo an nhân viên không đến nỗi ngay cả móng tay đều không cho mang, đúng không? Mà Ashisa mười cách móng tay thậm chí móng chân cạnh ngoài. Toàn bộ đều là từ loại vật này bao trùm lấy. Bình thường nhìn, cùng móng tay hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng là tại hỏa lực dựa vào khẽ nghiêng. Xoa bóp. Lại phơi cái vài giây đồng hồ Vật này liền có thể biến thành bất luận cái gì ngươi muốn để nó biến thành hình dạng Mặc dù đo không phải quá lớn Nhưng là muốn bóp thành một cái đủ để đâm xuyên người đồng mạch cái rùi Hoặc là giống như là dao cảo dâu phiến lớn như vậy sắc bén vũ khí Vẫn là đầy đủ Nói như vậy đến nơi này Mọi người đoán chừng cũng đều nghĩ đến A-si ra phòng ngủ chìa khóa lại là từ nơi nào làm ra Không sai cũng là dùng cách đồ chơi này Chỉ cần có một cách mô hình Giống A-si ra dạng này đắc thủ nghệ Lại làm ra một cách giống nhau như đúc chìa khóa Quả thực quá đơn giản Mà những lời này Trên thực tế tử lương cũng không có nói như thế hoàn chỉnh Hắn chỉ là đối còn lại hai người nói A-si ra móng tay Thay đổi ngắn Cách này đơn giản một cách nhắc nhở, ma bồ phu nhân cùng Moziati liền lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Chẳng lẽ, ma bồ cao mày nói, không sai. A-si ra gian phòng, có hai thanh chìa khóa, trong đó một cái bị nén ở hiện trường phát hiện án, mà đổi thành một cái. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là còn tại trên người hung thủ. Tử Lương nói, u v k q m Cái này có ý tứ Mà bộ lần nữa tiếp lời đề Như vậy là không phải còn có thể suy đoán lớn mật đến đâu điểm Cái kia gọi xe lúc người Không chỉ là có a ra phòng ngủ chìa khóa Hắn thậm chí có chúng ta tất cả mọi người phòng ngủ chìa khóa Nói cách khác Đem chính mình sở tại trong phòng ngủ loại hành vi này Từ vừa mới bắt đầu liền không an toàn Không không không Tử lương lại nói ra Ta cũng không có nói xe lúc chính là đây hết thầy thủ phạm. Còn nhớ rõ ta nói qua, ta chuyển thùng nước thời điểm phát hiện có một cái rác rưỡi thùng mị thanh tẩy qua. À, mà cái kia thùng rác cũng không phải tại xe lúc gian phòng bên trong rời ra ngoài. Kỳ thật. Lời nói này đi ra trước đó. Mà bô cùng Moziati liền đã phát giác được cái gì. Bởi vì. Bọn hắn đều nhìn thấy. Tử lương cũng không có đi vào xe lúc gian phòng. Hắn đi gian phòng là. Không sai. Dết chết A-si ra hung thủ không phải xe lúc mà là tử lương nói xong. Liền dối ra ngón tay hướng hung thủ. Hung thủ chính là. Bị treo ở cây thông nin bên trên. Đã bị dết chết kudo si chi hơn nữa. Nếu như ta không có đoán sai. Hiện tại. Trong túi tiền của hắn. Khẳng định còn cất dấu cái kia thanh dùng boli pho chua dính cố phấn chế ra gian phòng chìa khóa vừa rước lời. Moziati chạy tới kudo bên cạnh thi thể lục lõi lên. Cuối cùng, hắn tử còn chưa kịp hoàn toàn đốt cháy khép áo đồng phục trong túi. Móc ra một mảnh đã hoàn toàn không thành hình cứng rắn thể sắn tới. o v k qu m Xem ra chính là cái vật này chỉ bất quá tại vừa rồi nhiệt độ cao dưới đã hoàn toàn tan đi Moziati lạnh nhạt nói Lúc này Mà bồ phu nhân trên một câu Thế nhưng là Nếu là như vậy Cái kia Zedkin Dai Chi Chính là Asisa Mà Zed Asisa Chính là Kudoshini Nichi Mà Zed kudoshi Nichi Lại là Xe Lúc Như vậy Đây là vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải lẫn nhau mưu sát hơn nữa? Còn muốn làm ra phức tạp như vậy thủ pháp? Nếu như người bị giết. Thật chính là giết chết trước một cái hung thủ. Như vậy những cái kia người phát hiện hoàn toàn có thể đem những chuyện này báo cho những người khác à? Cái kia cần phải như thế? Mới nói được cái này, ma bô đột nhiên dừng lại, nàng rõ ràng là nghĩ đến cái gì? Đúng. Chính là giống ban đầu nói như vậy. Đây là một trận chó cùng dứt dậu. Chúng ta muốn tìm ra cái trước mưu sát hung thủ. Sau đó, mưu sát hắn, đồng thời còn không thể bị những người khác phát giác. Không phải, chúng ta liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp cuối cùng biên đi ra. Như vậy kế tiếp, xe lúc làm sao bay? À nhà, à nhà, đào hố mình nhảy. Vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 17 biến mất xe lúc Nếu như là dạng này đến lời nói Đến là có thể giải thích một vài vấn đề Ví dụ như vì sao lại có loại này không dán đoạn đồ ăn cung ứng Đó chính là bởi vì chúng ta không thể bị chết đói Nhất định phải bảo trì sung túc thể lực cùng tinh lực Mới có thể thiết kế một trận lại một trận mưu sát Tử lương nói xong Mago nhếu nhếu mày Nhưng là Còn có rất nhiều vấn đề không có cách nào giải thích à Cũng tỉ như Loại này quy tắc đến lúc đó là thế nào truyền đặt cho chúng ta còn có Vì cái gì chúng ta mỗi người cửa sổ đều là khác biệt tràng cảnh Làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì à Mấu chốt nhất một điểm chính là Những cái kia cái gì sởi câu cá à Dìm chết khi chi đâm mang A Đều là từ chỗ nào đi ra Nếu như nói, A-si ra là một sát thủ. Bình thường trên thân liền mang theo có thể giết người đồ vật. Nhưng là sợi câu cá loại vật này nhìn cũng không giống tùy thân liền cất đồ chơi đi. Cái này đích xác là cái vấn đề. Tử Lương lần nữa nói ra, bất quá, những vấn đề này ta cũng giải quyết. Cái gì ma vô xứng sở? Ta nói, ta đã giải quyết. Tử Lương lần nữa nói ra đầu tiên liên quan tới quy tắc là thế nào truyền lại vấn đề này. Đáp án của nó vừa vặn chính là ngươi nói vấn đề thứ hai. Nói cách khác, chúng ta mỗi người bên ngoài phòng tràng cảnh khác biệt. Chính là vì cho chúng ta truyền lại tin tức dùng. Bởi vì mỗi lần nắm giữ hung thủ là ai người đều là một cái. Vì lẽ đó, tin tức truyền lại cũng tốt nhất chỉ làm cho một người nhìn thấy. Nói càng đơn giản điểm, chính là mỗi lần truy tra ra hung thủ người, hắn phòng ngủ ngoài cửa sổ tràng cảnh, liền sẽ phát sinh một chút xíu cải biến. Từ đó nhường hắn hiểu được, mình cần mưu sát cái kia hung thủ. Cách này, nếu như cứng rắn lời giải thích, tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Nhưng là, đây có phải hay không là có chút gượng F.A.? Trước đó thủ pháp giết người còn có thể tìm tới giết người hung khí cái gì? Thế nhưng là cách này bình luận pháp thật là một điểm chứng cứ đều không có, hoàn toàn dựa vào đoán mò a. Ma Vu còn nói thêm, ai nói không có chứng cứ? Tử Lương đáp lại, ta cần mắt thấy tin tức. Cái gì ở đâu Udo Shinichi gian phòng bên trong á? Tử Lương nói xong còn đưa tay chỉ một cái mới một gian phòng. Ta không thể nào Chúng ta lúc ban ngày điều tra biệt tử này A Nếu có tin tức gì? Vậy nhất định sẽ bị phát hiện A Chẳng lẽ nói Tin tức chính là trống giống xuất hiện tại cửa sổ lên còn không đến mức đến trống giống xuất hiện trình độ Bất quá Tin tức này lúc ban ngày không nhìn thấy Chỉ có ban đêm Cũng chính là mới một mình trong phòng ngủ thời điểm Mới có thể nhìn thấy Mà tử lương nói những lời này thời điểm mà bô cùng Moziati đã đi vào mới một gian phòng. mới một gian phòng cùng những người khác gian phòng không có gì khác biệt. Ngoài cửa sổ tràng cảnh là một đầu đường phú phồn hoa. Đối diện cao lầu san sát. Mà từ góc độ đến xem. Nơi này cũng hẳn là ra ngoài một cách mười mấy tầng lầu độ cao. Cái này. Tựa hồ không có cái gì tin tức a Mà bộ phu nhân nói. Lúc này, tử lương cũng đi tới, à quên nói, vừa rồi ta lúc tiến vào, nơi này vẫn là tắt đèn. Nói xong, hắn liền kép một tiếng, đem phòng ngủ mấy người đóng lại. Tức thời, phòng ngủ lâm vào đen nghịch bên trong. Mà lúc này, đoạn tin tức kia, liền xuất hiện tại cửa sổ bên trên. Ngạc chuẩn xác hơn mà nói, là xuất hiện ở đường đi lầu đối diện cửa sổ bên trên. Bởi vì trước đó trong phòng mở ra đèn, pha lê trên có rất nghiêm trọng mặt kính phản xạ. Vì lẽ đó có chút nhìn không rõ ràng. Hiện tại tắt đèn. Cẩn thận điểm liền có thể nhìn thấy. Ở phía đối diện cao lầu nào đó hai tầng ban công cửa sổ bên trên. Viết. Quán mi phòng đít o giao đít ma vô trọn súng lông mày. Ha ha. Thật sự là sơ sẩy a Tin tức vậy mà không phải viết tại căn này trong biệt thự mà là viết tại đối diện kiến trúc bên trên. Như vậy nói như vậy, những phòng khác tin tức cũng đã rất dễ dàng đoán được. Đất tuyết, bùn đất, cây cối, thậm chí trên bãi cỏ tìm người đơn tử bảng hiểu đều có thể. Mà khi một người chân trước phát hiện hung thủ, chân sau liền tiếp vào giết chết hung thủ tin tức. Như vậy người kia tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến Cái trước người cũng là tiếp vào đồng dạng tin tức Mới lựa chọn mưu sát tốt nhất cá nhân Dạng này Cái trò chơi này liền có thể rất có mục đích tính tiến hành tiếp Boziati nói ra thế nhưng là Lại có một vấn đề Nếu như vậy đến lời nói Cái kia người đầu tiên lại là chết như thế nào Tại cái gì cũng không có phát sinh tình huống dưới Luôn không khả năng bởi vì một cái tin tức. liền trực tiếp xếp người đi. Còn có. Lúc ấy chúng ta đều là mất trí nhớ. Hơn nữa Kinh Đai vẫn là tại ngoài phòng. Như vậy là Kinh Daichi cho bao lô tham trưởng hạ độc A thế nhưng là. Khi đó bao lô còn chưa có chết A. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào đều phải có một cơ hội. Nhưng một người đồng thủ chức mới được. Tử Lương gật gật đầu. Thời cơ thời cơ còn không dễ làm a ta đoán. Ngay tại chúng ta mất trí nhớ trước đó. Chúng ta liền một đám người. Ngồi vây quanh tại trương này trước bàn ăn. Nghe người nào đó cho chúng ta giảng giải quy tắc. Người nào đó đúng, người nào đó, hoặc là nào đó đoàn người. Cách bàn này thế nhưng là có thể buông xuống ít nhất 20 người à. Vì lẽ đó. Lúc ấy có mười mấy người vây quanh ở nơi này. Tâm sự. Uống chút trà. Thuận tiện nói rõ với chúng ta một cái. Một hồi liền phải đem chúng ta mấy cái nhốt tại nơi này tai họa lấy chơi bên trong. Chúng ta bên trong phải chết mấy người. giết mấy người. Loại chuyện này không phải rất đơn giản. À, ta cũng không cảm thấy trò chuyện loại chuyện như vậy thời điểm còn có thể có tâm tư uống trà. Mà vô cao mày nói. Uống hay không trà liền tùy tiện. Dù sao nếu là chúng ta sớm tải mất trí nhớ trước đó Cũng đã bắt đầu trận này trò chơi Như vậy Tựa hồ cũng là có thể giải thích thông Vì cái gì Kim sẽ chết ở bên ngoài Bởi vì Thời điểm đó cái thứ nhất người chết liền đã dự định dưới Về phần dự định phương pháp cũng rất nhiều Ví dụ như lúc ấy chúng ta ngay tải cái này bàn ăn lên chơi cái trò chơi Ví dụ như đánh một chút nhãn hiểu cái gì Sau đó, Kim Daichi liền thiết kế nhường bao lô tham trưởng thua trận, mà thua trận trừng phạt. Hẳn là hắn ăn hết viên kia ra nô a bao con nhộng. Dạng này, cái thứ nhất người chết cùng cái thứ nhất mưu sát người liền đều xuất hiện. Lại về sau, chính là a ra thiết kế trận thứ hai mưu sát. Dạng này, hết thảy liền tất cả đều liền lên. Tốt à, lô giới lên đích thật là liền lên, nhưng là... Còn không có giải thích rõ ràng. Giết người công cụ đều là từ nơi nào đi ra à. Tối thiểu ta cảm thấy. A si ra nếu quả như thật trước đó liền muốn giết người. Nàng không đến mức tại trong túi cất đâm mang loại này cấp thấp đồ chơi. Đúng không? Tử lương cũng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Giết chết khiên đai chi thủ pháp. Cơ hội chính là tại căn biệt thự này bên trong lâm thời nghĩ ra được. Vì lẽ đó Những cái kia giết người công cụ đến cùng là ở đâu tới Ân Ta còn không có nghĩ đến À ma bô xứng sở Người kinh ngạc như vậy làm gì Ta lại không biết cái gì siêu năng lực Có chuyện không nghĩ tới rất bình thường đi ngươi nếu không phục ngươi bây giờ đem xe lúc tìm cho ta đi ra à Tử lương rất không khách khí cùng ma bô phu nhân sặc tiếng nói Đúng lúc này Ta đột nhiên có một ý tưởng. Moziati nói ra các ngươi nói, giết chết kudoshi ni người, có thể hay không không phải xe lúc. Vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 18 không phải xe lúc tử lương xứng sờ. Vì cái gì nói như vậy ta còn không biết. Đoán, nguyên nhân là ta cảm thấy, xe lúc cũng coi là người thông minh. Moziati nói ra. À, nói chuyện nói người thông minh. Ta cảm thấy Chúng ta nơi này tất cả mọi người không tính đần Vì lẽ đó Ngươi vừa mới nói những thứ này Cũng chính là giết chết cha ra hung thủ người loại trò chơi này quy tắc Ta cũng nghĩ đến ta muốn Mà bồ phu nhân ngươi cũng hẳn là nghĩ đến đi Mò ti giống trên xe lăn mà bồ phu nhân ném đi một cái nhìn như còn tính là lễ phép sáng tươi cười Chỉ bất quá Ngươi nói ra đến mà thôi Đương nhiên, người nói ra đến cũng không phải là muốn biểu hiện ra ngươi thông minh giường nào. Lúc này hiện ra mình trí tội nhân tài là kẻ ngô. Vì lẽ đó, ngươi đem những này đem ra công khai. Chỉ là là bảo đảm tất cả chúng ta đều biết quy tắc này. Như vậy, ba người chúng ta người liền đều là người biết chuyện. Vì lẽ đó, quy tắc liền không thể không bị đánh vỡ. Dù sao chúng ta không có khả năng mưu sát hai người khác về sau lại tự sát. Đúng không? Cho nên nói nhiều như vậy. Ngươi chính là sợ mình trở thành kế tiếp người bị hại. Tử lương nghe Mojiti có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. A nhà! Ha ha! Ha ha ha! Nguyên lai like ngươi đã đoán được A thật sự là xấu hổ A. Không có việc gì nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Mà bồ phu nhân giống như là an ủi hải tử đồng giảng hướng về phía tử lương nói. Không sai. Nàng kỳ thật cũng đã sớm nghĩ ra được. Không phải nàng mới sẽ không một mực giống như là cái tướng thanh bên trong vai phụ đồng giảng. Thuận tử lương nói tiếp cha đâu. Cho nên nói nha. Một đám người thông minh tụ tập cùng một chỗ. Là một kiện rất đáng sợ. Lại rất sốt ruột sự tình. Chàng diện kia đến gần vô hạn tại một đám đầu đất tập hợp một chỗ. Cái trước là, đám người này lẫn nhau đang suy nghĩ gì? Những người khác cũng đều có thể nghĩ đến. Cái sau là, không quản ai suy nghĩ gì. Những người khác một mặt che đẩy. Vì lẽ đó nhưng từ kết quả nhìn lại, kỳ thật đều không khác mấy. Tốt à, vì lẽ đó ngươi là cảm thấy... Xe lốt tên kia đoán chừng là trước hết nhất đoán được quy tắc này Mà căn cứ hắn cái kia tự đại tính cách Hắn mới sẽ không dựa theo trò chơi chủ sự phương tới chơi đâu Vì lẽ đó Không quản giết chết Kudo Shinichi người là ai Hắn chỉ cần nhường chúng ta đều cho rằng giết Kudo Shinichi người là hắn Sau đó hắn lại ngay trước mặt chúng ta chơi một trận biến mất Như vậy Đầu này liên liền đoạn Trò chơi cũng là không có cách nào lại tiến hành tiếp Đúng không? Tử lương hiếu ớt thì thào Mà nếu như là dạng này Như vậy trò chơi chủ sự phương liền không thể không lại tham gia trận này trò chơi Cải biến quy tắc Hoặc là giúp khoát kết thúc trò chơi Như vậy Chúng ta kém nhất kết cuộc cũng là hoàn toàn đi ra căn này biệt thự Còn kết quả tốt nhất nha Khẳng định là chúng ta bắt được chủ sư Phương, sau đó đánh cho hắn một trận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kiểu nói này. Còn giống như thật sự là xe lốt loại kia tính cách người có thể làm được tới sự tình A. Mago gật gật đầu nói ra, vậy liền dễ làm. Chúng ta hiện tại trò chơi liên đoạn. Ta cũng không muốn đuổi theo cha kudoshi Shinichi đến cùng là ai dết. Coi như làm là xe lúc xếp đến tốt. Nhưng là xe lúc lại chơi biến mất. Vì lẽ đó. Nói xong. Mà bồ dứt khoát bánh xe phủ ghế giữa bên cạnh móc ra lông của nàng tuyến cầu. Vì lẽ đó dứt khoát. Chúng ta cứ như vậy chờ lấy tốt. Nhìn xem chủ sự mới vừa tới đáy xử lý như thế nào loại này tử cục. Ý kiến hay. Mò Di A nói. Sau đó liền trực tiếp đi đến thang lầu chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đi a chờ chút Nói xong Hắn lại đi về tới Sau đó trở về bàn ăn bên trên Cầm đem đao sắc bén Ta không thể xác định A-C si ra tên kia đến cùng phải hay không chỉ có một cái dự bị chìa khóa Vì lẽ đó Đêm nay nếu có người xông vào phòng của ta Ngạch Tất cả mọi người là người thông minh Ta đoán các ngươi sẽ không làm loại chuyện ngu này. Đúng không? Hắn một bên nói, một bên nắm vuốt đao trong tay lắc lắc, lúc này mới lại đi trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng khách tử lương ngó ngó một bên ma bồ phu nhân. Được rồi, được rồi. Tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Ta cách này đi đứng đánh không lại các ngươi. Ngươi vẫn là giữ lại điểm tâm nghĩ. Đối phó một cái chuyện sắp xảy ra đi. Ngươi cũng biết, nếu như đêm nay một chút người ngoài hành tinh cái gì đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trước mắt, sau đó lại mang tới 7-8 cái sát thủ, thám tử loại hình người, nói cho chúng ta trò chơi còn muốn tiếp tục, vậy ta không có chút nào sẽ kinh ngạc. Vì lẽ đó, hiện tại phải đề phòng không phải chúng ta lẫn nhau, mà là những cái kia còn chưa hề lộ diện, hoặc là bị chúng ta quên người. Tử lương nghe Ma Bô Phu Nhân gật gật đầu tốt a nói có đạo lý. Lập tức, hắn cũng đi vào gian phòng của mình. Giờ phút này, toàn bộ phòng khách, cũng là chỉ còn lại Ma Bô Phu Nhân một người. Nàng nhìn xem cái kia khóa lại môn. Lại ngẩn đầu nhìn một chút lầu hai Mo Di a Ti gian phòng. Sau đó không hiểu thấu cười một cái. Đem cỏng lông thả lại xe lăn bên trong. Trong phòng ngủ, Tử Lương nằm ở trên giường. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút những người này kiểu chết. Lại suy tính một cách quy tắc của trò chơi. Cảm thấy hết thầy đều có thể nói thông được. Vậy có lẽ. Sự tình chính là chuyện như vậy. Vách tường cách âm rất tốt. Trong phòng rất yên tĩnh. Hắn cách mấy phút. liền nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hắn ngoài cửa sổ là một mảnh bãi cát. Ánh trăng chiếu vào phía trên. Cung cấp cũng không tệ lắm tầm nhìn. Nói cách khác. Nếu như mình đạt được mưu sát người nào đó tin tức. Như vậy. Đoạn tin tức này chắc chắn là xuất hiện ở trên bờ cát. Có lẽ. Chính là giống dùng que gỗ tại trên bờ cát viết xuống một cái tên. Sau đó mấy lần triều sinh triều lạc hậu. Liền bị rửa sạch. Chưa mình. Không có người sẽ thấy. Tử lương cứ như vậy nhìn xem, bất quá, cái tên kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện cho nên nói. Kế hoạch của mình thành công như vậy. Trận này trò chơi người làm chủ phát hiện trò chơi không cách nào tiến hành tiếp về sau. Sẽ xuất hiện ở trước mặt mình hắn cứ như vậy suy nghĩ miên man. Chờ đợi lấy cách nào đó mọc ra hình thủ kỳ quái người xuất hiện tại phòng ngủ của mình bên trong. Nhưng là. Cách này người, một mực chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy yên tĩnh tiếp tục không biết bao lâu Rốt cục tử lương cảm thấy có chút phiền chán Hắn ngồi xuống trong phòng vừa đi vừa về dạo bước Đương nhiên Dù cho dạng này Cũng vẫn như cũ không có cách nào nhường hắn ổn định lại tâm thần Vì lẽ đó Hắn đi vào phòng ngủ mình trước cửa Văn chốt cửa Đúng vậy Hắn muốn đi ra ngoài đi một chút Mặc dù có chút nguy hiểm Nhưng là. Nếu như hết thầy tựa như là mình nghĩ như vậy. Như vậy Moziati tên kia sẽ không có người xông lại chơi chết chính mình. Còn ma vô phu nhân. Nói thật. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ma vô phu nhân cái kia đi đứng có thể đem mình giết chết. Thế là tử lương đẩy cửa ra. Trong phòng khách mấy người đi qua mấy lần trước lấp lóe. Đã một lần nữa liền lên mạc điện. Hiện tại. Mở nhạc lười biến ánh đèn chính bao trùm trong phòng khách Sau đó Tử lương liền xứng sờ tại nguyên chỗ Bởi vì hắn nhìn thấy một người Xe lốc Vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 19 tuyết tốt A Tại tử lương tư duy hình thức bên trong Hắn còn cảm thấy Đều qua lâu như vậy Còn không có biến hóa gì Có thể hay không cái trò chơi này chủ sự phương đã tới Kỳ thật hắn đang ngồi ở phòng khách trên vế. Chờ lấy có người đẩy cửa ra. Sau đó giật mình đâu. Những cái kia thần thần bí bí người đều thích loại này ra sân phương thức. Thật giống như chủ đồng xuất hiện tại người nào đó trước mắt. Sẽ để cho bọn hắn cảm thấy rất mẹ hắn đi phần đồng dạng. Nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện xe lúc lại thật sự rõ ràng nằm ngoài sự dữ liệu của hắn. À vượt quá từ lương dự kiến điểm cũng không phải là bởi vì hắn sưu một cái biến mất, lại sưu một cái xuất hiện, mà là hắn xuất hiện lúc trạng thái. Xe lúc thời khắc này trạng thái là chết ngạch. Đúng, xe lúc chết. Cái này muốn nhìn một chút liền có thể xác định. Bởi vì thân thể của hắn chính trực không con nằm tại bàn ăn chính giữa. Đồng thời, lồng ngực của hắn cắm một cây đao Tử lương dùng gần một giây đồng hồ thời gian. Mới tỉnh hồn lại. Đây đối với hắn đến nói. Đã coi như là thời gian rất lâu. Ai? Thật sự là mẹ nhà hắn phiền. Hắn lầm bầm đầy miệng. Sau đó rất bất đắc dĩ hắn giọng. Khổ, khổ khục. Giết người rồi. Một phút về sau. Mà bồ phu nhân Mo ti tử lương ba người vây quanh ở xe lốt bên cạnh thi thể. Tốt à. Xem ra. Chúng ta phải phỏng đoán rất chính xác Là Udo Shinichi giết chết Asisa Vì lẽ đó Mới một ảnh là hung thủ Nhưng là xe lúc sớm đã phát giác được hắn gây án thủ pháp Vì lẽ đó Mới một cũng trở thành xe lúc con mồi Moziati nói Mà nhìn bộ dáng bây giờ Xe lúc thủ pháp hẳn là cũng bị nhìn thấu Đồng thời người kia Cũng thành công đem xe lúc giết chết ma bồ phu nhân tiếp lấy đem nửa đoạn sau nói cho hết lời. Vì lẽ đó. Giết chết xe lúc hung thủ. Ngay tại trong chúng ta tử lương nói. Trong lúc nhất thời ở đây còn sống sót lấy ba người lập tức đều nhìn về phía lẫn nhau. Ha <cười> ha. <cười> Cái này có ý tứ. Bởi vì chúng ta trước đó đã chứng thực qua quy tắc trò chơi. Chỉ cần không đi quản xe lúc. Vậy cái này trận trò chơi cũng là không cách nào lại tiến hành tiếp Đây đối với tất cả mọi người tốt Thế nhưng là Làm sao có thể còn có người phí hết tâm tư đi tìm ra xe lúc Còn đem hắn giết mà nếu như chúng ta suy đoán quy tắc trò chơi có lỗi Cái kia xe lúc liền lại hoàn toàn không cần giấu đi Hai loại khả năng mâu thuẫn lẫn nhau à, Mà bồ phu nhân gật gật đầu Khả năng Là có người tại xe lúc biến mất một sát na kia. Liền nghĩ đến xe lúc thủ pháp giết người. Vì lẽ đó. Chủ sự phương đã cho ra đít o giao đít tin tức. Dẫn đến hai người các ngươi bên trong người nào đó. Không thể không đi tìm tới xe lúc. Đồng thời giết chết hắn. Này. Này. Lão Thái Thái. Ta nhìn ngươi thật lâu. Cái gì gọi là hai người cắt ngươi bên trong người nào đó A Ngươi làm sao lại như thế tự nhiên đem mình cho hái ra ngoài à tử lương rất không khách khí nói. Mà bồ phu nhân cũng không quan trọng đứng thẳng xuống bà vai. À, rất xin lỗi. Bởi vì ta biết hung thủ khẳng định không phải ta. Vì lẽ đó theo bản năng. Liền đem các ngươi hai người cho liệt vào hoài nghi đối tượng. Bất quá. Coi như ta không có nói như vậy. Vậy ta là hung thủ khả năng cũng là thấp nhất. Bởi vì ta căn bản mang không nổi ra hỏa này. Mặc dù ta có thể đi bộ. Nhưng là cách này cũng không đại biểu ta có thể khiêng một người trưởng thành thi thể cả phòng chạy. Hoàn toàn chính xác. Người trưởng thành thi thể cũng không vẹn vẹn là trọng lượng vấn đề. Tại tất cả cơ bắp đều đánh mất hoạt tính tình húng dưới. Huyết dịch sẽ dần dần trông chất đến điểm thấp nhất. Đồng thời khớp nối hoạt động độ cũng rất khó vận chuyển. Trên thực tế. Một cách 100 cân người nếu như chết. Vậy ngươi tìm một cách nằm lực đẩy đo 150 cân người đến chuyển. Đều rất phí sức. Tối thiểu, ta cảm thấy ma bô phu nhân căn bản cũng không có cách này lực lượng. Moziati dùng một loại lân lân giọng nói, nhìn chằm chằm tử lương nói. ai nhìn ngươi ánh mắt kia, chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy, hung thủ chính là ta đi. Tử lương nhích mắt con ngươi hỏi. Đến đi. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta người hiểm nghi lớn nhất. Bằng vào trí nhớ của ta. Tại không có bị hạ dược tình huống dưới. Ta rất xác định ta có hay không làm qua giết người loại chuyện này. Tử lương bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt à. Bất quá rất khéo. Trí nhớ của ta cũng không tới giết người đều sẽ quên bé tình trạng. Vì lẽ đó. Ta hiện tại cho rằng ngươi chính là hung thủ. Nhìn thấy từ lương phản đánh một bừa cào. Mo di ngược lại là cũng không có sinh khí. Chỉ là cười cười. Ha ha. Tốt à. Không quan trọng. Không quản chúng ta bên trong ai giết xe lúc. Dù sao. Hiện tại bắt đầu. Chỉ cần chúng ta ai cũng không đi nghĩ chuyện này liền tốt. Bởi vì giải khai giải khai án mưu sát kiện người. Liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Vì lẽ đó. Chúng ta ai cũng không giải khai Như thế liền không sao Không đúng ma vô đột nhiên xem vào nói Ta cảm thấy Đây cũng không phải là không làm gì liền chẳng có chuyện gì tình huống Tưởng tượng một cái Tại biết rõ quy tắc trò chơi tình huống dưới Còn giết chết xe lúc người Chỉ có hai loại khả năng Đó chính là Hoặc là hắn kết luận chúng ta ai cũng không đoán ra được hắn thủ pháp giết người Hoặc là Chính là hắn dám khẳng định Mình có thể giết chết còn lại tất cả mọi người một luồng nhường người rất không thoải mái bầu không khí tràn ngập ra Tử lương nhìn chằm chằm Moziati Ha <cười> ha Nói như vậy Giống như cũng thật có đạo lý A Nói cách khác Nếu như ma bồ phu nhân không có hung thủ điều kiện Vậy bây giờ hai người chúng ta hiện tại đã đến ngươi không chết Chính là ta vong tình trạng đi không ngờ Không không không, Moviati ngồi xuống. Đong đưa tay nói ra, ta cũng không nghĩ như vậy. Dù sao ta là một cách vô cùng người thiện lương, ta cũng không muốn khắp nơi giết người. Vì lẽ đó, hai chúng ta cũng không cần tàn sát lẫn nhau. Kỳ thật, chỉ cần ngươi đem mở ra biệt thử này cửa chính chìa khóa giao ra. Như vậy ta khẳng định cũng không quay đầu lại liền rời đi. Về phần trận này trò chơi cuối cùng người thắng trận có thể được đến cái gì? Ta mới không thèm để ý đâu. Ngươi cảm thấy thế nào lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa lâm vào một cái khác trận trầm mặt, ách, còn trầm mặt nguyên nhân. Là bởi vì giờ này khắc này. Tất cả mọi người biết rõ. Mở ra biệt thử này cửa chính chìa khóa. Ngay tại người nào đó trong tay. a ngươi hỏi vì cái gì biết đến à? Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì xe lúc thi thể Thi thể của hắn, ân, rất cứng Mà loại này cứng rắn cũng không phải bởi vì khi chết ở giữa quá dài thi cương Mà là bị đông cứng cứng sắn Đúng là bóng đến băng cứng Tựa như là một khối tải tủ lạnh đông lạnh tầng bên trong vừa lấy ra thịt đồng dạng Phía trên còn mang theo vụn băng cái chủng loại kia Loại trình độ này đông cứng cũng không phải đem lò sửa trong tường bên trong lửa tắt diệt liền có thể đông lạnh đi ra Mà là nhất định phải đặt ở âm 20 đến độ băng thiên tuyết địa bên trong Đông lạnh lên tối thiểu mấy giờ Mới có thể bày biện ra tới trạng thái Mà chỉ cần nhìn một chút ngoài cửa sổ chất đóng tuyết lớn Rất hiển nhiên, xe lúc thi thể Ở nơi đó xảo qua Vạn giới bệnh viện tâm thần 43 chương 20 quang án sen lẫn 0.5 giây căn biệt thử này Có thể ra ngoài vừa nghĩ như thế Tựa hồ quy tắc của trò chơi này liền thay đổi một cách hương vị Bởi vì tất nhiên có thể rời đi Như vậy Trò chơi trọng điểm liền không tải giết người Mà ở chỗ làm sao ra ngoài Hoặc là nói chìa khóa bên trên Chẳng lẽ nói Trước đó bị giết chết người Đều là đã chết tại một loại nào đó chìa khóa tranh đoạt chiến chính là cùng loại với chìa khóa không thể bị chuyển tặng. Muốn thu hoạch được mở ra biệt thự chìa khóa. liền nhất định phải giết chết hiện tại chìa khóa người nắm giữ mà bởi vì đi ra căn biệt thự này người chỉ có thể có một cái. Tất cả. Mỗi người đều dùng mưu sát thủ pháp đi giết người. Nhưng thật ra là bởi vì không muốn để cho người khác phát hiện. Là ai hạ thủ. Bởi vì nếu như bị phát hiện, vậy liền sẽ dẫn đến dẫn tới họa sát thân. Dạng này tựa hồ cũng giải thích được. Nhưng là, nhưng như cũ có một ít tiểu điểm đáng ngờ. Ví dụ như, nếu như là có chìa khóa liền có thể rời đi. Như vậy, vì cái gì đêm qua mới một không có trực tiếp rời đi. Ngày thứ hai còn đi theo mọi người cùng nhau xông vào A-C ra phòng ngủ. Đây không phải tự mình tìm đường chết à Còn có Mặc dù dạng này có thể giải thích xe lúc vì cái gì đột nhiên liền biến mất Bởi vì hắn chạy đến bên ngoài biệt thự nha Nhưng là hắn lại là bị ai giết chết giết chết về sau vì cái gì lại bị ném trở về tử lương không nghĩ ra Vì lẽ đó Hắn rất thông minh lựa chọn một cái khác phương pháp giải quyết Hắn trực tiếp liền không muốn Đáp không được đề trước hết trống không Hắn trực tiếp nhảy qua sự nghi ngờ này Bởi vì Dù sao hiện tại kết cuộc đã định ra Đó chính là Hắn nhất định phải giải khai xe lốt nguyên nhân cách chết Bởi vì bất kể như thế nào Xe lốt đều chết Mà chìa khóa Khẳng định chính là tại giết chết xe lốt người trong tay Vì lẽ đó Muốn ra ngoài Liện nhất định phải đem hung thủ tìm cho ra cái gì ngươi nói không tìm trực tiếp cầm đem đao đem người còn lại cứng rắn chém chết. Sau đó xoát người đến đi. Hiện tại quy tắc trò chơi có hai loại. Đầu tiên là trước đó nghĩ xếp người liên quy tắc. Để nhị ngay tại lúc này mới xuất hiện tranh đoạt chìa khóa quy tắc. Đến cùng là cách nào còn không có kết luận đâu. Ngươi liền sách đem đao đi lên mở chém. Đây có phải hay không là cũng quá ngu khuyết điểm. Lại nói, cánh trò chơi này chủ sự phương sốt ruột nhiều như vậy đầu ấp tốt làm người cùng một chỗ. Cuối cùng vấn đề vậy mà là dùng lẫn nhau chém phương thức đến giải quyết. Ngươi cảm thấy có thể sao vì lẽ đó. Bất luận từ góc độ nào tới nói. Vẫn là trước tiên đem giết chết xe lúc người là ai hiểu rõ rồi nói sau. Mà muốn hiểu rõ hung thủ là ai, đều phải trước làm rõ ràng. Hung thủ là từ nơi nào đem xe lúc tìm tới. Thật là bên ngoài biệt thự A vẫn là cái gì hiện tại không có nghĩ tới địa phương. Mà muốn làm rõ xe lúc đi đâu liền phải trước hết nghĩ minh bạch. Cái này hàng mẹ nhà hắn đến cùng là thế nào biến mất đúng A, xe lúc lúc ấy thế nhưng là biến mất A. Hắn du một cái từ trên trời ráng xuống. Sau đó, đang lói lên dưới ánh đèn. Lại sư lập tức không thấy một màn này tất cả mọi người nhìn rõ ràng chẳng lẽ Xe lúc thật biết bay sẽ ẩn thân chẳng lẽ lại hắn vẫn là cái gì ma pháp sư hay sao loại này hoang đường đáp án Tự nhiên sẽ không là tử lương lựa chọn hàng đầu Vì lẽ đó Hắn nhắm mắt lại Tại trong ớt của hắn Hết thầy chính tượng đều tại cấp tốc Giúp lui cuối cùng đi vào cù đô chi cái chết Cũng chính là xe lúc đột nhiên biến mất một khắc này. Cảnh tượng lúc đó là Trước mắt bao người Xe lúc xuất hiện Hắn phi hành đồng dạng hạ xuống cây thông Nin bên cạnh. Sau đó Khô một cái Cây thông Nin ngọn lửa đằng không mà lên Kudo Shinichi bị bao khỏa ở bên trong liệt hỏa. Sau đó Xe lúc tại chỗ nhảy lên Biến mất trong bóng đêm một màn này giống như là bị ghi chép tốt băng ghi hình Mà tử lương trong tay tựa hồ cầm một cách điều khiển từ xa Hắn phản phất đem một màn này mau thả Rút lui Tạm dừng Vân vân đột nhiên Tử lương tựa như là phát hiện cái gì đúng vậy Xe lúc biến mất nhưng là Tử lương đột nhiên ý thức được hắn cũng không phải là tại trước mắt bao người biến mất lúc ấy Xe lúc từ xuất hiện đến biến mất Hết thảy không sai biệt lắm đi qua 6 giây Bởi vì một cách tư duy theo quán tính Tử lương cho là mình nhìn thấy toàn bộ quá trình Nhưng là Trên thực tế Tử lương lại chỉ thấy 3 giây đồng hồ xe lúc đúng Chỉ có 3 giây Bởi vì ngay lúc đó mạch điện vừa mới liền lên Ánh đèn đang ở tại lớp lõi giai đoạn Nói cách khác Ngay lúc đó ánh sáng cùng tối là đang đan xen lấy. Mỗi 0.5 giây tả hữu thời gian. Chuyển đổi một lần nói cách khác. Tử lương cộng lại. Cũng chỉ nhìn thấy đèn sáng cái kia 3 giây đồng hồ thời gian. Mà đèn dập tắt cái kia 3 giây đồng hồ. Tử lương là không thấy được đúng. Mặc dù là lẫn nhau giao thế lấy lấp lóe. Nhưng là. Cái kia cách mỗi nửa giây liền xuất hiện một lần ánh mắt điểm mù bên trong. Khẳng định phát sinh cái gì. Nhường xe lúc hoàn thành một màn kia như là ma pháp tràng cảnh nhưng là. Là cái gì đây là. Cái gì đâu tử lương không ngừng tự hỏi. Thứ gì. Có thể để cho một người trống sống biến mất hắn cứ như vậy nghĩ đến. Mà trong đầu bộ kia hồi ghi sống mang cũng tại đồng bộ phát hình. Bất chi bất giác. Đã phát ra mấy phút Ta có một ý tưởng Ngươi nói Giết chết Kudo Shinichi Có thể hay không không phải xe lúc Lúc này thanh âm này xuất hiện lần nữa Kia là tại ngọn lửa Vừa mới dập tắt thời điểm Moziati nói một câu nói Không phải xe lúc Không phải xe lúc Tử lương không ngừng nghĩ đến Nhưng là Này sẽ là ai đây đột nhiên Tử lương xứng sở một cái hắn Không hề nói gì Bỗng nhiên liền xoay người Sau đó chạy đến ban đầu cái gian phòng kia trước cửa phòng ngủ Hắn đẩy cửa ra Trong phòng ngủ Kim Đai Chi thi thể Còn có bao lô tham trường thi thể Còn lặng lặng nằm ở bên trong Thời gian chỉ mới qua 2 ngày Vì lẽ đó còn không có hư thối búc mùi Tử lương ngắm một chút trong phòng thi thể Sau đó trực tiếp âm một cái đóng cửa lại Sau đó Trực tiếp chạy hướng lầu 2. A-si ra tiểu tỷ tỷ gian phòng. Đẩy cửa ra. Một cỗ máu tanh khí tức đập vào mặt. A-si ra bị dép lại lên thi thể còn tải trên mặt đất bài biện. Đồng dạng đồng cũng không đồng đúng. Đồng cũng không đồng. Mà tử lương muốn. Chính là đồng cũng không đồng. Lại thêm bây giờ còn đang cây thông ninh lên treo Udo-si-ni-chi thi thể. Tự nhiên cũng không có khả năng có người đồng đẩy. Đã như vậy, hung thủ kia thủ pháp giết người cũng là giải khai. Mà xe lúc đột nhiên biến mất nguyên nhân cũng giải khai. Tử Lương cười cười. Sau đó trở lại lầu một. Giờ phút này, Mojiti cùng Mago phu nhân còn vây quanh ở bàn lớn bên cạnh. Quan sát đến thi thể, o v g m Ngươi không cảm thấy... Thi thể này cóng đến quá lộ triệt A mặc dù xe lúc chạy đến bên ngoài đã suốt cả đêm. Nhưng là... Liền xem như bên ngoài lại lạnh. Cũng không trở thành đông lạnh thành cái dạng này đi. Mò Ti gõ gõ cứng rắn xe lúc, nói... Mà bồ không có nói tiếp, mà là tiếp tục quý đầu chỉ vào áo len, rất hiển nhiên, nàng đang suy nghĩ. ma tử lương... À, à à hắn ngắp một cái... Các ngươi từ từ suy nghĩ đi. Một đêm này quá dày vò. Ta đến trở về phòng bổ sung một giấc. Nói xong, hắn ngay tại còn lại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi trở về phòng ngủ của mình.